Chương 221, Phong hầu bái tướng, 1. Tu hành tổng cộng có 6 cảnh giới, thông linh, chân khí, huyền quang, nguyên thần, hợp đạo, thiên tôn. Thế giới này trước giờ không thiếu nửa bước thiên tôn, cũng không thiếu chuẩn thiên tôn, cái thiếu chính là thiên tôn thật sự. Gọi là thiên tôn, nghĩa là hoàn toàn kiểm soát một số quy pháp của đại đạo, còn hợp đạo chỉ có thể sử dụng sức mạnh của bộ phận quy pháp, mà đạt tới cảnh giới kia của đạo tổ, có thể có được đại đạo của riêng mình. Đại đạo 50 lần tiến hóa, trong đó có một lần chạy trốn, đạo của đạo tổ chính là ở trong lần trốn thoát này. Đây cũng chính là nguyên nhân đạo tổ có thể trở thành đạo tổ, bởi vì không xác định, nên lớn mạnh hơn. Không phải chỉ có cảnh giới thiên tôn mới có thể thăng thiên, nếu không thì thiên định cũng sẽ không có nhiều thiên binh thiên tướng như vậy. Yêu cầu bắt buộc của thăng thiên là phải ngưng tụ ra pháp thân, sau khi có được pháp thân rồi, đoạn tuyệt Trần duyên, độ kiếp thăng thiên. Pháp thân dễ thành, thiên kiếp khó độ Từ khoảnh khắc thùy họa tiêu diệt pháp thân của Hồ Tam Thái Gia, đã dự báo cho sự thất bại của việc độ kiếp của hắn. Sau khi độ kiếp thất bại, chỉ cần sát thân không hư hại vẫn có thể ngưng tụ pháp thân lại từ đầu, chỉ là cơ hội cho lần thăng thiên sau của hắn lại không biết đến tháng nào năm nào nữa đây. Do đó Hồ Tam Thái Gia cực kỳ phẫn nộ, không thể kiềm chế cơn nóng giận của mình. Tuy nhiên, cho dù Hồ Tam Thái Gia độ kiếp thất bại, tôi và Khương Tuyết Dương cũng không có tí niềm vui chiến thắng nào. Chúng tôi có thể đoán ra hắn có thể mượn pháp thân nghênh chiến, nhưng lại không nghĩ đến thân xác của hắn lại được ẩn giấu trong thần điện của đại miếu. Yêu tộc bình thường độ kiếp đều sẽ đem sát thân phong ấn ở một nơi bí mật nào đó, cách pháp thân càng xa càng tốt, bởi vì lúc pháp thân độ kiếp là lúc thân xác yếu nhất, một khi bị tổn hại pháp thân cũng sẽ bị tiêu diệt, chỉ có sau khi thăng thiên thành công mới có thể hoàn toàn vứt bỏ thân xác. Hóa ra thân xác của ngươi lại ở bên trong tượng thần của ngươi. Thụy Họa lạnh lùng nói. Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Trước đây ta dự cảm lần thăng thiên này của ta kiếp nạn vô cùng hung hiểm, chỉ là không ngờ số kiếp này lại ứng trên người ngươi. Hồ Tam Thái Gia nói, ha ha, vừa hay cũng nói cho ngươi biết, những con chó của tiên đạo cũng không tốt lành gì đâu. Một đau ngươi hủy đi pháp thân của ta đã làm cạn kiệt khí tiên thiên canh kim bên trong đau trấn yêu rồi, bây giờ mặc dù ngươi có đau trấn yêu trong tay, nhưng làm sao lại có thể là đối thủ của bản tôn ta? Tuy ta độ kiếp thất bại nhưng lại không chết, mà ngươi hôm nay chủ ý muốn ngã xuống tại tổ đình giả tiên của ta đó. Sau khi Hồ Tam Thái gia độ kiếp thất bại, sự suy yếu của xác thân cũng hoàn toàn biến mất, hắn ta hiện tại đã quay trở lại trạng thái đỉnh cao chiến lực như lúc đầu rồi. Mà Thùy Họa vì đã cạn kiệt khí tiên thiên canh kim ngưng tụ ra lúc đầu, toàn thân ý chí chiến đấu không còn, chiến lực cũng đã giảm đi nghiêm trọng, căn bản không cách nào chống lại Hồ Tam Thái gia lúc này. Ngươi có thể thử xem. Thụy Họa nghiêm nghị không sợ hãi. "Ta cũng không vội gì, không còn khí tiên thiên canh kim, ngươi cũng không còn bất kỳ mối đe dọa nào với ta cả. Thứ hiện tại làm ta hiếu kỳ là hắn ta, đao Trấn Yêu đã tích tụ số mệnh của vạn dân thời kỳ Càn Long, ta muốn biết hắn làm thế nào giúp ngươi thu phục Đao Trấn Yêu vậy." Nói xong câu này, Hồ Tam Thái gia tiến về phía tôi, Thụy Họa không ngăn cản, bởi vì cô ấy cản không nổi. Hồ Tam Thái gia dùng thần niệm khóa chặt khí cơ của tôi. Ngay lập tức tôi cảm nhận được một loại áp lực nặng nề như núi cao, nửa bước thiên tôn một niệm có thể giết người, tôi vẫn chưa mượn kiếm nhập đạo, cũng không ngưng tụ nguyên thần, căn bản không tiếp nhận sự tấn công thần niệm của hắn ta. Nếu là cảnh giới hợp đạo tôi còn có thể dựa vào sinh cơ thân sát dũng mãnh để ngăn chặn sát ý xâm nhập cơ thể, nửa bước thiên tôn trước mắt thì tôi không thể làm gì cả. Nhưng mà Hồ Tam Thái Gia không định trực tiếp giết tôi, đợi đến khi đi đến cách tôi nằm xích thì sát niệm của ông ta phần nào giảm bớt. Hờ hứng nhìn tôi hỏi, nếu không muốn chết, hãy thành thật nói cho ta biết ngươi làm cách nào thu phục đau trấn yêu vậy. Rất đơn giản, ta có số mệnh tại thân. Tôi đáp, một kẻ phàm phu tục tử hèn mọn, lấy đâu ra số mệnh nghịch thiên để chống lại đau trấn yêu chứ? Hồ Tam Thái Gia lạnh lùng nói. Hồ Tam Thái Gia nhận của ta một lễ rồi sẽ biết ngay thôi, số mệnh tồn tại trong bóng tối, hãng ta không nhìn ra được. Muốn kiểm chứng lời của tôi có thể nhận của tôi một lễ. Mà nếu như tôi bái hắn ta, bất luận hắn ta có nhận nổi hay không, vận khí của ma đạo chắc hẳn sẽ vì vậy mà tổn hao không ít. Mệnh càng cao càng bạo nổ, vận khí càng bái sẽ càng ít đi. Chương 222, Phong hậu bái tướng 2 Cho dù là chân mệnh thiên tử, nếu như thời gian không lưng quỳ gối lâu cũng sẽ trở thành một kẻ tầm thương. Bao nhiêu năm nay, không biết đã có bao nhiêu người ba quỳ chính lạy ta. Đến cả Khang Hy Đại đế năm đó cũng đã từng dâng hương cho ta, ta chính là không tin số mệnh của ngươi còn mạnh hơn ông ta đó, Hồ Tam Thái Gia lớn giọng nói. Ai mạnh ai yếu, Hồ Tam Thái Gia nhận rồi sẽ biết. Được thôi. Thấy hắn đáp ứng, tôi chỉnh tề áo mũ, vận khí của ma đạo suy yếu, tuy sau khi tôi trở thành ma đạo tổ sư, cờ chiêu hồn đã có diện mạo mới, nhưng nhất định vẫn không phải là đối thủ của Hồ Tam Thái Gia, bởi vì nơi đây là đại miếu. Là tổ đình của giả tiên, mà Hồ Tam Thái Gia là người đứng đầu giả tiên, gánh vác khí vận của giả tiên. Nam Mao Bắc Mã, ở thời Đại Mạc Pháp vận khí của giả tiên mơ hồ có thể đối đầu với đạo môn, tuyệt đối không phải là thứ mà ma đạo hiện tại có thể sánh bằng. Do đó nếu như tôi thật sự bái lễ hắn, cái đầu này chẳng khác rỗng tuyết cả. Hồ Tam Thái Gia nhàng nhã thông dông, mặt mang theo nụ cười nhẹ, lòng hắn ta hiểu rõ số mệnh của tôi không thể nào thắng nổi hắn ta. Số mệnh có thể áp chế đau trấn yêu, không nhất định sẽ áp chế được hắn. Nếu như không phải đau trấn yêu ở Sơn Hải Quan mượn thế lực của Vạn Lý Trường Thành, bản thân một mình nó cũng không phải là đối thủ của Hồ Tam Thái gia đâu. Vận khí vạn dân của Niên Giám Càng Long dù có mạnh, thì bao nhiêu năm trôi qua cũng đã cạn kiệt đi không ít, còn vận khí của giả tiên thì liên tục tăng trưởng. Chấn chỉnh áo mũ xong, tôi bắt đầu khuỵu gối quỳ xuống, thần tình ngưng trọng khấu đầu ba cái. Sau khi khấu xong, Tôi ngẩn đầu lên nhìn Hồ Tam Thái Gia, Hồ Tam Thái Gia thần sắc không thay đổi, khóe miệng mang theo nụ cười chế dễu, bởi vì hắn ta không hề cảm nhận được một tí áp lực nào cả. Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn cười không nổi nữa, người mà ngươi bái lễ không phải ta sao? ha ha ngươi mà cũng xứng sao? Tôi cười lạnh. Ngươi mà tôi bái tất nhiên không phải hắn, mà là Thùy họa phía sau hắn ta. Khương Tuyết Dương từng nói trên trời dưới đất người có thể nhận cái quỳ lệ của tôi không nhiều, nhưng Thùy Họa thì lại có thể nhận. Mà Thùy Họa vốn là người trong ma đạo, nhận bái lễ của tôi cũng không làm tổn hao vận khí của ma đạo, ngược lại còn mang đến cho cô ấy những lợi ích tối cao. Tôi hiện tại là ma đạo tổ sư, bái cô ấy chính là bái tướng. Phá quân, vì tướng tung hoành thiên hạ, phá quân không có bái tướng, mệnh cách khiếm khuyết không toàn vẹn. Cũng không cách nào tùy tâm tùy ý kiểm soát khí tiên thiên canh kim túc bái thiên địa, việc này sau khi trở thành ma đạo tổ sư tôi đã nghĩ đến, chỉ là thiếu một cơ hội mà thôi. Lúc này tôi đã ở bờ vực sinh tử, số mệnh ma đạo càng gắn liền với thân thể tôi, thời khắc sinh tử tồn vong của ma đạo, đích Thị là ngày phá quân nhận lệnh lúc lâm nguy bái tướng. Phong hầu bái tướng, tuyên bố với nhân gian một lần nữa giấy lên chiến tranh, hồ tam thái gia biết đã bị tôi treo đùa, bùng phát sự tức giận. Tuy nhiên ngay lúc này, Thùy Họa xé không một đao từ phía sau lưng hắn chém tới. Một đao chém ra, gió mây biến đổi, đất trời một mảng tiêu điều. Từ lúc tôi hoàn thành ba lần bái đại lễ, khí tiên thiên canh kim của thiên địa giám đã bắt đầu cùng trạo mãnh liệt hội tụ nơi thanh đao trấn yêu trong tay cô ấy. Hồ Tam Thái Gia không dám khinh địch, bắt đầu niệm pháp quyết, bạch quan lóe sáng, đem thanh đao uống công được biến hóa từ nội đan của hắn một lần nữa xuất hiện trên tay hắn. Hắn khu đao tiếp đón. Nhưng lại căn bản không cản nổi thanh đao lập quy của Thùy Họa sau khi bái tướng, chỉ nghe một âm thanh rung chuyển vang dội, thanh đao của Hồ Tàm Thái Gia trực tiếp bị Thùy Họa chặt đứt, thân thể hắn ta bị đánh bay ra ngoài như con diều đứt dây. Cùng lúc hắn ta bay đi, một chưởng vỗ vào lưng tôi, lập tức một cổ khí tiên thiên ly hỏa nóng rực xâm nhập vào bên trong cơ thể tôi, cho dù sinh sơ của tôi mạnh mẽ, cũng không ngăn được tiên thiên ly hỏa được Hồ Tam Thái Gia dùng pháp quy đại đạo để triệu hồi, ngũ tạng như bị thiêu đốt Đau đớn không chịu thấu, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tạ Lan, anh không sao chứ? Thùy Hòa vội vàng hỏi. Anh không sao, em mau đuổi theo hồ Tam Thái Gia đi. Tôi nhiến răng nói, tôi bái tướng thành công, giúp Thùy họa ngưng tụ mệnh cách phá quân một cách toàn vẹn, sau chuyện này nhất định hồ Tam Thái Gia sẽ đoán ra được thân phận của tôi, tuyệt đối không được để hắn thoát, nếu không tôi sẽ bị tiên đạo, nhân đạo, âm ty toàn lực truy sát. Lúc này hồ Tam Thái Gi gia đã hóa thân thành phi hồ, trốn vào núi sâu, chỉ còn lại một chấm trắng nhỏ trên bầu trời. Không cần đuổi theo đâu, em đứng tại nơi này cũng có thể giết khá ta. Nói xong Thùy họa đứng dậy, nhắm mắt tập trung khóa sinh cơ của Hồ Tam Thái gia, sau đó ném đau trấn yêu lên không trung. tốc độ của đau trấn yêu cực nhanh, làm cho không khí phát nổ, sau đó nhanh chóng đuổi theo hướng hồ Tam Thái gia rất nhanh đã cùng hồ Tam Thái gia biến mất nơi chân trời. Một lát sau, Đào trấn yêu vụ vụ quay trở về trong tay Thùy Họa. Đã chết chưa? Tôi hỏi. Yên tâm đi, sống không nổi. Lời của Thùy Họa vừa dứt, liền nghe tiếng thét đau đớn của Hồ Tam Thái Gia từ núi rừng xa xăm truyền đến, tiếng khóc xé ruột gan thấu đất trời. Cùng lúc này, tượng thần của Hồ Tam Thái Gia trong thần điện ầm ầm vỡ thành từng mảnh. Kẻ tu hành này không biết đã mấy nghìn năm đứng đầu giả tiên, cuối cùng vẫn là chết trong tay Thùy Họa. Hồ Tam Thái Gia chết. Lòng tôi vừa thả lỏng lại liền cảm thấy cơ thể càng đau đớn không chịu nổi, vội vàng ngồi xếp bằng xuống đất, thu liễm thần thức đi vào huyền quang mượn gió phục hồi mà phong thần ban tặng cho tôi để khôi phục sinh cơ trong cơ thể. Trước khi sát thân hóa thánh, thân xác của tôi căn bản không tiếp nhận nổi sự tấn công trực tiếp của khí tiên thiên ngũ hành, thứ có lực sát thương hơn hẳn bất kỳ pháp thuật thần thông nào, không giống với những người tu hành của đạo môn, yêu tộc khi tu hành đến cảnh giới hợp đạo. Việc kiểm soát pháp quy đại đạo đều có liên quan đến ngự sử tiên thiên ngũ hành, bởi vì người đặt nền móng cho yêu tộc tu hành là ma đạo tổ sư, mà ông ấy là người đầu tiên đề xuất ra học thuyết tiên thiên ngũ hành. Đáng tiếc là hiện tại giả tiên tuy vẫn tu hành theo đạo pháp sở truyền của ông ấy, nhưng đã tách khỏi ma đạo rồi. Thương tích của tôi nghiêm trọng hơn nhiều so với tôi nghĩ, bất luận tôi nỗ lực bao nhiêu cũng không cách nào hóa giải khí tiên thiên ly hỏa mà hồ tam thái gia đánh nhập vào cơ thể tôi. Đạo tiên thiên ly hỏa này không ngừng hoành hành trong cơ thể tôi, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của tôi, dung ngoạn trong huyết mạch của tôi. Thùy hòa cũng phải bất lực, pháp quy của cô ấy là tiên thiên canh kim, căn bản việc không được đạo ly hỏa này. Muốn phá ly hỏa, chỉ có thể dùng quý thủy, nhưng lúc này đi đâu để tìm tiên thiên quý thủy trong khoảng thời gian ngắn đây? Chương 223, Phá quân chi thương, 1 Sức nóng của tiên thiên ly hỏa khiến tôi chịu sự dậy vò đến cùng cực. Vì không để Thùy Họa lo lắng tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng, giả vờ không hề có việc gì cùng cô ấy rời khỏi đại miếu tiến thẳng tới hồ tộc Thanh Khâu. Tiên Thiên Ly hỏa tuy rằng không có cách nào hóa giải, nhưng muốn giết chết tôi cũng chẳng phải dễ dàng gì. Huyền Quang của tôi có cờ chiêu hồn trấn giữ sẽ không bị phá, huyền Quang không bị vỡ, thức thần cũng sẽ có nơi chứa ổn định. Còn có ngọn gió phục hồi của phong thần ban tặng cho tôi, tuy rằng chữa trị không được vết thương của tôi nhưng cũng miễn cưỡng khống chế được tình trạng thương tích. Chỉ là theo thời gian trôi qua, sinh cơ trong cơ thể tôi chắc chắn sẽ không ngừng bị tiên thiên ly hỏa xâm chiếm. Với lại tôi còn không thể tiếp tục sử dụng thất sát kiếm, nếu sử dụng thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn, chỉ cần không cẩn thận một chút thì sinh cơ ngay lập tức sẽ bị cạn kiệt mà chết, đạo hành tiêu tan. Không phải tôi không quan tâm đến sự sống chết của bản thân, chủ yếu là hiện giờ tôi căn bản không có thời gian để ý đến thương thế của mình. Hồ Tam Thái Gia bị giết. Toàn bộ tượng thần trong đại miếu đều bị ý chí chiến đấu của Thùy Hòa hủy hoại, Giả Tiên nhất định có thể cảm nhận được điều này. Vốn dĩ đại quân Giả Tiên đang án binh bất động chờ thời cơ, bây giờ xảy ra chuyện này, trước tiên bọn chúng nhất định sẽ điều tra rõ ràng là kẻ nào đã giết Hồ Tam Thái Gia. Hồ Tam Thái Gia chỉ cách thiên tôn nửa bước, cái chết của hắn ta không những ảnh hưởng tới sĩ khí của Giả Tiên, còn ảnh hưởng tới vận mệnh yêu tộc. Muốn tra rõ không hề khó. Trong đao ý mà Thùy Họa lưu lại bao hàm cả khí tức tiên thiên canh kim, mà có thể để lại chiến tích với quy mô lớn đến thế ở đại miếu, tại thời đại mạt Pháp cũng chỉ mỗi thân kiếp thứ 9 của ma đạo phá quân mới có thể làm được. Nếu như Thùy Họa không ứng chiến, bọn chúng ắt phải đem toàn bộ nộ khí đổ hết lên người hồ tộc thanh khâu, những người đến hôm nay vẫn không chịu thoát ly khỏi ma đạo. Nhưng một mình ứng chiến với chúng giả tiên, Thùy Họa căn bản đánh không lại, giả tiên đều có tu vi đạo Pháp, số lượng khó tính toán được. So với Thú Triều mà năm đó tập kích Thành Thải Vân còn khó đối phó hơn nhiều, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào sức một người liền có thể đối kháng được đâu. Cô ấy truy sát Hồ Tam Thái Gia chỉ dùng hai đao, tuy rằng nhìn có vẻ đã xử lý sạch sẽ, đó là bởi vì ban đầu cô ấy bái tướng mang tinh thần rất phấn khởi, mà lúc đó Hồ Tam Thái Gia lại đặt hết mọi tâm thần chú ý lên người tôi, mới bị cô ấy đánh lén thành công. Thật ra, tu vi hiện giờ của cô ấy vẫn là cảnh giới hợp đạo như cũ. Chẳng qua toàn bộ khí tức của tiên thiên canh kim sử dụng để chống cự càng nhiều thì càng tinh khiết, nhưng không cách nào đến bước sử dụng dùng được thiên địa chinh âm dương lưỡng đoạn quyết, đánh không lại chúng giả tiên, thì Thùy Hòa nhất thiết phải nhanh chóng tiến thẳng tới vùng cổ địa rừng u tối để tụ hợp với hồ tộc Thanh Khâu. Dưới tình huống như vậy, tôi làm gì có thời gian đi tìm khí tức của tiên thiên quý thủy chữa trị thương thế, chỉ có thể đợi sau khi giải quyết xong xuôi cuộc chiến của hồ tộc Thanh Khâu, lại quay về tìm Khương Tuyết Dương nghĩ cách mà thôi. Khu rừng u tối chỉ là cách gọi của người trong thế tục, tên thật của nó phải gọi là Hàng Hoang, là vùng đất căn nguyên của yêu tộc, cũng là một trong số ít cổ địa còn sót lại trên thế giới lưu giữ ấn ký của thời đại Hồng Hoang. Bởi vì mảnh rừng rậm này từ lúc khảo sát trên bản đồ vệ tinh đã rất u ám mơ hồ, nhìn không rõ ràng gì cả, với lại chưa từng có ai bước vào trong đó, nên mới đặt tên nó gọi là khu rừng rậm u tối. Thật ra bên trong nó không hề u ám một chút nào chỉ là thần ma tàn niệm lưu lại trong cuộc chiến phong thần quá nhiều, hình thành nên hiệu quả che kín mọi thứ, mới khiến người ta không cách nào nhìn rõ và không cách nào dò thám được. Cũng giống với đàm hắc long của Miêu Cương, cổ địa Hàng Hoang đã từng là chiến trường chủ yếu của cuộc chiến phong thần, chẳng qua là yêu tộc chết ở đây nhiều hơn nhân loại gấp mấy lần, không biết bao nhiêu đại yêu quái của ma đạo đã chôn thân ở Hàng Hoang, trong đó còn bao gồm cả vài vị thú mang huyết mạch hồng hoàng nữa. Ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo, Đệ tử yêu tộc trong ma đạo ghi nhớ ân tình truyền đạo của ông ta, sau khi bùng nổ cuộc chiến phong thần, từng người theo dưới sự lãnh đạo của Lưu Phong Thiên Tôn mà tham chiến, sau khi đảo Kim Ngao bị đắm chìm yêu tộc còn sót lại đành rút lui thủ hộ đại bản doanh của yêu tộc là cổ địa hàng hoang, mà người của hai đạo tiên nhân không hề có ý định muốn tha cho họ. Hàng hoang vừa nổ ra chiến tranh, toàn bộ 10 vạn đại quân yêu tộc gần như tử trận, mà hai đạo tiên nhân cũng phải trả một cái giá tổn thất nặng nề. Chương 224, Phá quân chi thương, 2 Sau khi cuộc chiến phong thần kết thúc, nữ hoa lần nữa xuất hiện tiếp quản yêu tộc, vì tránh gặp phải sự thanh trừ của hai đạo tiên nhân, yêu tộc ở khắp nơi đều lần lượt phản bội ma đạo tự lập thành một phái. Mà những tộc nhân kiên trì tin tưởng vào giáo lý của ma đạo đến cuối cùng, đều không một ai sống sót khi bị hai đạo tiên nhân liên thủ sát hại, chỉ có hồ tộc thanh khâu nằm dưới sự che giấu của thần niệm từ Lưu Phong Thiên Tôn. Chuyển từ Đồ Sơn vào cổ địa hàng hoang sinh sống, mới tránh khỏi sự truy sát của hai đạo tiên nhân, tôi và Thùy Họa ở núi Trường Bạch đi ngang qua khu rừng Nguyên Sơ ba ngày sau mới đến được cổ địa hàng hoang, vừa mới đặt chân lên lãnh địa này, cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi lập tức sản sinh ra phản ứng. Có thể để cờ chiêu hồn sản sinh ra phản ứng thì chỉ có ý chí anh linh của đệ tử ma đạo đã tử trận mà thôi, chỉ đáng tiếc thời gian trôi qua quá lâu, cờ chiêu hồn cũng không cách nào đem những ý chí còn sót lại hút vào bên trong nó. Tại hàng hoang, máu tươi của đệ tử yêu tộc ma đạo đều trải đầy lên mỗi một mảnh đất, kẻ bị diệt tộc đến không suể, rất nhiều dị thú nhân gian từ đây cũng không còn xuất hiện nữa. Cuộc chiến hàng hoang xảy ra sau khi ma đạo tổ sư chết, đến mức kể cả cờ chiêu hồn cũng không ghi chép qua tên gọi của bọn chúng. Tôi cũng là từ lời của Khương Tuyết Dương mới biết ma đạo chúng tôi đã từng xuất hiện rất nhiều đại yêu quái tài giỏi, lại có bao nhiêu đại yêu quái hy sinh vì ma đạo. Băng giáp giác ma Long và huyền thiết khai minh thú đã liên thủ truy sát một vị thiên tôn của nhân đạo, tuy rằng bọn chúng cũng đã cùng với vị thiên tôn nhân đạo đó đồng quy vô tận, nhưng cũng chứng minh được yêu tộc ma đạo đã không còn bất kỳ xúc tính gì loài nào để yên chịu trận mặt cho người khác chà đạp nữa. Nghe nói, vào lúc bùng nổ cuộc chiến hàng hoang, toàn bộ giả thú của vùng cổ địa hàng hoang bất luận có tu vi hay không, đều giống như phát điên lao vào đại quân của hai đạo tiên nhân. Trên trời không biết bao nhiêu chim bay mắc kẹt trong pháp thuật đạo môn hóa thành mây khói, dưới đất không biết bao nhiêu quái thú bị nghiền thành thịt vùng dưới góc sắt của đại quân hai đạo tiên nhân. Bên bờ tranh giới thống khổ thấu trời xanh, yêu hoàng nữ hoa chưa từng đến đây nhìn qua một lần, mà chỉ quan tâm tới ma đạo tổ sư của mảnh đất này, người lúc đó đã chết trong vực trả hồn, cổ địa hàng hoang bây giờ tử khí lạnh lẽo, tuy rằng bị thế tục xem thành khu rừng u tối, cây trong rừng lại không hề xanh tốt, trên đất xếp đầy lá héo ú khô cằn Một mảng gián dấp suy tàn, bây giờ đã 3.000 năm trôi qua rồi, sinh cơ ở nơi đây vẫn chưa hồi phục, Thùy Hòa vội vàng tìm kiếm hồ tộc thanh khâu, nhưng tôi vì thương thế trong cơ thể nên không đi nhanh được, chỉ có thể cắn răng đuổi theo, đi vội vã nên đã tác động đến nội tạng bị thiêu cháy, ít hầu tanh ngọt, chỉ có thể tiếp tục nuốt xuống ngụm máu tươi. Còn may, suốt dọc đường đi tôi đều không để cô ấy phát hiện ra dấu hiệu gì cả, cổ địa hàng hoang sâu thẳm địa hình vô cùng phức tạp. Đất hoang sơn cốc đầy bụi rậm đồi núi và đầm lầy, đường đi càng khó khăn hơn, lại qua hai ngày, chúng tôi mới từ một ngọn núi mọc đầy cây có nhìn thoáng thấy vài phân sinh khí. Đứng dưới chân núi, tôi vẫn chân khí tụ lên hai mắt để quan sát, trong khu đất hoang mọc đầy bụi rậm hình như có vô số tòa nhà được xây dựng bị che kín, thấp thoáng có thể thấy nằm uống lượng theo sườn núi dường như còn có một thị trấn, nhìn đến đây tôi liền biết đã tới chỗ ở hiện nay của hồ tộc Thanh Khâu rồi, dưới núi có pháp trận bảo hộ mà hồ tộc Thanh Khâu lập nên Chúng tôi không hiểu cách phá giải nó, cũng không muốn ra tay phá hoại, ngay sau đó Thùy Họa lần nữa rút Đao Trấn Yêu ra, nhắm chuẩn chỗ thị trấn nằm ở vùng trung tâm sườn núi mà ném qua. Đao Trấn Yêu hóa thành một vệt sáng, cuối cùng cắm trên tường thành, phát ra một trận âm thanh kim loại vang vọng về xa. Không mất nhiều thời gian, đã xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh bay từ trên núi xuống, nam nữ đều có. Nam thì anh Tuấn, nữ thì yêu Kiều, đều là hồ tộc thanh khâu. Dẫn đầu là một lão già mặt thanh y, trên tay mang hai thanh mã tấu, khí tức thần niệm vô cùng cường đại, chắc hẳn đã ngưng tụ ra nguyên thần. Những người khác cũng có mọi tầng tu vi, cảnh giới huyền quang hay chân khí đều có, binh khí của bọn họ khá tùy ý, đa số tương tự như thanh mã tấu của Hồ Tam Thái Gia, còn có kiếm khí cung tiển, đều là dùng nội đang hóa thành. Đáng tiếc tôi tìm một vòng cũng không trông thấy lưu phong vũ. Mà những vị hồ tộc thanh khâu này khi đối diện tôi và Thùy Họa đều có bộ dạng nhưng sắp lâm trận gặp đại địch vậy đó, đặc biệt là vị thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh lão già mặt thanh y, vậy mà vẫn luôn thử khóa khí tức của tôi, khi bị thần niềm của cô ấy quấy nhiễu, thương thế mà tôi vốn khó lắm mới kiềm nén được ngay lập tức bị kích phát, dùng hết toàn lực mới nhẫn nhịn để không nôn ra ngụm máu tươi trong ít hầu, các ngươi là kẻ nào? Tại sao lại tới chỗ hồ tộc thanh khâu bọn ta? Bọn chúng chắc chắn là người trong đạo môn, tu vi của nữ nhân kia cao thăm khó lường, thật không ngờ giả tiên vẫn chưa tới chỗ bọn ta gây phiền phức, người của đạo môn vậy mà lại tới trước rồi. Đối diện với lời lẽ thăm dò của hồ tộc Thanh Khâu, bởi vì tôi phải chịu đựng sự dày vò của vết thương nên không mở miệng được, mà thùy họa lại từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Chính lúc tôi còn cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn cô ấy mới phát hiện, khuôn mặt cô ấy đã đẫm lệ, những người trước mặt đây không những là đệ tử yêu tộc của ma đạo, Còn mang một thân phận khác, bọn họ đều là hậu nhân của Lưu Phong Thiên Tôn, trên người đang chảy dòng huyết mạch giống như Lưu Phong Thiên Tôn. Cuộc chiến đầm cửu long, nếu không nhờ Lưu Phong Thiên Tôn lấy thân mình dán xuống làm cái giá đánh đổi, Thùy Họa đã chết rồi, kiếp trước ngài ấy nợ phá quân một đoạn ân tình tỷ muội, mà kiếp này ngài ấy đã đem phần ân tình tỷ muội đó trả lại trên người Thùy Họa. Thùy Họa nghiêm nghị đứng đó, trầm mặt không nói một lời, đợi đến khi không còn ai tra hỏi nữa, Cô ấy mới bắt đầu cử động Phá quân một đời chưa từng quỳ gối với bất kỳ ai Vị tướng tung hoành sát phạt của ma đạo Tại thời điểm này hai đầu gối đều quỳ xuống đất Chương 225 Ngô Nại Đạo Tổ 1 Thùy Họa vừa quỳ Người của hồ tộc Thanh Khâu lập tức sửng sờ ngơ ngát Không ai biết vì sao cô ấy lại quỳ xuống Thực lực của lão già mặt Thanh y mạnh nhất Cũng chỉ có ông ta mới cảm nhận được cảnh giới tu vi thật sự của Thùy Họa Vì thế hai gối của Thùy Họa vừa chạm đất Ông ta liền theo bản năng quay người qua chỗ khác, khấu đầu của những người này không phải ai cũng tiếp nhận nổi, ông ta có thể hiểu được, nhưng mà những người hồ tộc thanh khâu khác lại không hiểu, ví dụ như thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh ông ta, đang đối diện với hướng khấu đầu lầy tà của Thùy Hòa, hai mắt mở lớn lộ ra thần sắc không biết phải xoay sở ra sao. Thùy Hòa khấu đầu sát đất, tôi hiểu tâm ý của cô ấy nên cũng không tới đỡ cô ấy đứng dậy, chính tại lúc này lại xuất hiện thêm một người từ trên núi nhảy xuống. Đó chính là Lưu Phong Vũ mà tôi đã từng gặp ở chợ quỷ. Lưu Phong Vũ tất nhiên còn nhớ tôi, chỉ là hắn hiển nhiên không nghĩ tới tôi sẽ đột nhiên xuất hiện tại chỗ này, với lại tình hình bây giờ cũng khiến hắn rất nghi hoặc. Tà đạo hữu, sao ngươi lại tới chỗ này? Đây lại là chuyện gì vậy hả? Lưu Phong Vũ đi tới trước hỏi tôi. Thùy Hòa tới rồi. Tôi lấy tay áo che trước mặt, ho ra một ngụm máu tươi, nhẹ giọng nói. Ai cơ? Hoàng Hà Nương Nương Cái gì? Lưu Phong Vũ Kinh ngạc hét lên. Hắn không biết Thùy Hòa là ai, nhưng lại biết Hoàng Hà Nương Nương chính là thân kiếp thứ chính của phá quân. Phá quân là người nào cơ chứ, hộ pháp thiên tôn của ma đạo, danh vọng trong ma đạo đều ngang hàng với ma đạo tổ sư. Người ngoài chỉ biết phá quân có sức mạnh chiến đấu vô địch, nhưng mà hồ tộc Thanh không hiểu rõ phá quân đối với ma đạo mà nói có ý nghĩa như thế nào. Tôi vẫn còn nhớ lúc từ biệt hắn ở vương gia. Những lời mà hắn đã nói, hắn nói vào thời điểm phá quân Phất lên chiến trời lần nữa, nhất định không được quên thông báo cho hồ tộc Thanh Khâu biết, còn nói, 3.000 tộc nhân của Thanh Khâu ngày trước đã nguyện ý cùng tự chiến với cô ấy, thì hiện tại vẫn như cũ không hề thay đổi. Giờ phút này, Lưu Phong Vũ nhìn Thùy Họa vẫn đang khấu đầu sát đất, dọc lệ ấm nóng trong mắt trơi lạ chả, lùi về sau mấy bước, bắt đầu chỉnh lý lại quần áo. Đợi chỉnh lý xong xuôi, Lưu Phong Vũ liền quỳ sạp xuống đất lệ Thùy Họa. Cao giọng hét lớn nói, hồ tộc Thanh Khâu cung nên phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo. hắn vừa mới dứt câu, dường như đã khiến tộc nhân khác ngây ngốc chấn kinh. Lão già mặt Thanh Y sau khi định thần trở lại, hai dòng lệ chảy xuống từ hốc mắt, không hề do dự quỳ sụp xuống đất, những tộc nhân khác đều quỳ xuống theo, đôi mắt của từng người đều rưng rưng. Chỉ có mỗi thiếu nữ kia vẫn còn ngây ngốc đứng yên ngay tại chỗ, hình như chưa kịp phản ứng trở lại. Các phụ lão huynh trưởng xin hãy đứng dậy. Hôm nay ta tới đây chỉ vì báo ân. Nếu không phải vì ta, Lưu Phong Thiên Tôn cũng không rơi vào tay của thiên đạo rồi. Bọn họ vừa quỳ Thùy họa đã vội và đứng lên khuyên nhũ. Họ vốn đã xúc động, lại nghe cô ấy nhắc tới việc Lưu Phong Thiên Tôn đã dán xuống, nhất thời kích động ngẹn ngào, bi thương không thể diễn tả được. Ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo, hồ tộc Thanh Khâu từ lúc đó đã hóa hình thành người, đại ân to lớn như thế chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ quên, Lưu Phong Thiên Tôn hy sinh cũng vì điều này. Chúng tôi nhận không nổi một lệ của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn. Lão già mặt thanh y nói. Ta không phải phá quân, chỉ là kế thừa mệnh cách phá quân của ngài ấy. Các phụ lão huynh trưởng không cần phải bái lạy ta, ngược lại là Thùy Họa có lỗi với hồ tộc Thanh Khâu. Lúc trước nhận được tin tức, giả tiên ở quan ngoại phát binh đánh cổ địa hàng hoang, ta liền đặc biệt tới đây cùng hồ tộc Thanh Khâu đồng lòng chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Tuy rằng Thùy Họa luôn miệng nói cô ấy không phải phá quân. Nhưng mà người của hồ tộc Thanh Khâu vẫn như cũ đối đãi với cô ấy như phá quân. Ngày đó Lưu Phong Vũ đem chuyện của Hoàng Hà Nương Nương kể cho tộc nhân nghe, tộc nhân của hắn đã nhận định Hoàng Hà Nương Nương là chuyển thế của phá quân. Nói tới chuyện giả tiên giấy binh, lão già Mạc Thanh Y nói bọn họ đã biết rồi, đợi đến khi nghe nói Thùy họa đã trảm sát hồ Tam Thái Gia, liền biết quân tình khẩn cấp không thể trì hoãn thêm nữa, ngay sau đó liền dẫn Thùy Hòa lên núi để bàn bạc đối sách. Phá quân thiện chiến Lúc này Thùy Họa được mọi người vây quanh vừa đi vừa thảo luận tình hình chiến đấu với giả tiên, nhất thời bỏ quên luôn sự tồn tại của tôi. Với lại do thân phận của tôi quá đặc biệt, thắng bại của cuộc chiến hồ Thanh Khâu khó mà dự liệu trước được, Thùy Họa cũng không muốn tôi tiết lộ ra việc tôi chính là ma đạo tổ sư. Còn về Lưu Phong Vũ, hắn là chiến lực trung kiên của hồ tộc Thanh Khâu nên lúc này cũng tham gia bàn luận quân sự, quên mất giới thiệu tôi với tộc nhân, cuối cùng thành là đoàn người bọn họ đi lên phía trước. Chỉ mỗi tôi và thiếu nữ thanh khâu còn kẹt lại phía sau, thiếu nữ nhìn có vẻ rơi vào tầm khoảng 15-16 tuổi, tuy rằng vùng trán còn hơi non nớt, nhưng mà vẻ nịnh nọt trời sinh đã bạo lộ rõ ràng, tuy rằng khi gặp thùy họa cô ta không quỳ bái, nhưng ánh mắt hướng về phía sau lưng cô ấy hết sức cháy bỏng. Tôi nhìn mà trong lòng còn âm thầm buồn cười, nữ tử của ma đạo, không ai mà không sùng bái phá quân cả, thậm chí nhiều người còn sinh ra tình cảm khác biệt với ngài ấy. Phá quân tuy thân là nữ tử, nhưng lại luôn mặc nam trang. Một thân huyền sắc thiết giáp, sau lưng cắm bốn lá hạo kỳ, đầu đội mũ lông chim trĩ đỏ, tay cầm đao lưỡng đoạn, tư thế oai hùng chinh chiến sát phạt quyết đoán không biết đã mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ ma đạo. Giải thích hạo kỳ là cờ tam giác sau áo giáp, phía sau chiếc áo giáp của võ tướng trong hí khúc có lá cờ theo hình tam giác Hết giải thích. Chương 226, Ngô Nại Đạo Tổ, 2 Luận về số lượng nữ nhân hâm mộ hoàn toàn vượt xa Ma đạo Tổ sư, còn không phân cao thấp với vị Hách Liên Thiên Tôn đó. Đường núi gập ghềnh, tôi đi vô cùng khó khăn, đợi đi được đến chỗ dốc nghiêng hiểm trở, vết thương mà tôi vốn đã chịu đựng lâu nay, bởi vì tâm trạng thay đổi luân phiên mà mất khống chế, đến lúc này đã không còn áp chế nổi nữa, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối đen hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất đi, chỉ nghe thiếu nữ thanh khâu kia hét lên một tiếng kinh hãi. Hắn ngất xỉu rồi, đợi đến khi tôi tỉnh lại, đã nằm trên một tấm thảm mềm mại, lúc mở mắt ra người tôi nhìn thấy đầu tiên không phải Thùy Hòa, mà là thiếu nữ kia. Thiếu nữ thấy tôi đã mở mắt, vội vàng chạy đi gọi người tới, qua chốc lát, Thùy họa mới từ bên ngoài đi vào trong. Lúc này cô ấy đã đổi trang phục, thành một thân giáp sắc huyền đen mạnh mẽ, mà thanh đao trấn yêu của cô ấy đã lấy xuống khỏi tường thành đang đeo ở giữa eo. Sau khi Thùy họa bước vào... Liên dùng ánh mắt u ám nhìn chầm chầm vào tôi. Nếu như không phải anh đột nhiên bất tỉnh, anh còn định giấu em vết thương này đến bao giờ hả? Vốn đâu có nghiêm trọng. Tôi bị cô ấy nhìn mà luống cuốn, anh có biết tiên thiên ly hỏa trong người anh đã thiêu rụi hết kỳ kinh bát mạch hay không? Tam đại mệnh mạch cũng chỉ có trong nhăm mạch chú trọng lưu chuyển sinh cơ thôi đó. Cái gì cơ? Bản, thân tôi cũng không biết thì ra vết thương của tôi đã nghiêm trọng đến mức độ này. Kỳ kinh bát mạch bị thiêu cháy, từ nay về sau tôi đã không có cách nào ngưng tụ được chân khí, chân khí cố hữu trong huyền quan cũng vĩnh viễn không phát ra được nữa rồi. Ám chỉ tôi đã biến thành một phế nhân, đừng nói đến không sử dụng được thất sát kiếm, liền đến cả kiếm khí cũng không cách nào ngưng tụ. Ngay sau đó tôi vội vàng ngưng thần cảm nhận, bên trong cơ thể là một mảnh chết lặng, chân khí không hề có bất kỳ phản ứng nào, mà đạo khí tức của tiên thiên ly hỏa vẫn đang không ngừng cắn xé sinh cơ của tôi, tức khắc. Trong lòng như gào lên một tiếng thê lương. Khương Tuyết Dương từng nói, đợi đến lúc tôi xuất kiếm vô hối liền sẽ lấy kiếm nhập đạo, tiếc rằng tôi vẫn chưa kịp hiểu cái gì gọi là kiếm vô hối, thì đã không còn cơ hội xuất kiếm rồi. Tạ Lan, hồ tộc Thanh Khâu còn yếu nhược hơn cả sự tưởng tượng của em, cuộc chiến này vạn phần hung hiểm, nơi này không ai có thể điều khiển và sử dụng được khí tức tiên thiên quý thủy, em muốn để Lưu Phong Vũ Mang Anh rời khỏi cổ địa hàng hoang đến tìm Khương Tuyết Dương. Vết thương của anh chỉ có phong thần ra tay mới có thể chữa trị được mà thôi. Tôi trầm mặt không nói nên lời, toàn cơ thượng sư nếu như không chịu buông tha cho anh, thì cứ để Khương Tuyết Dương rời khỏi đạo môn đi, dù sao cô ấy tuyệt nhiên sẽ không đứng yên nhìn anh bị giết đâu, anh không trần lo lắng cho cô ấy, cô ấy ở toàn chân bày bốn nhiều năm như thế, bên trong đã ẩn tàn không biết bao nhiêu cao thủ ma đạo, sau khi rời khỏi đạo môn cũng sẽ không phải là không còn đường nào để đi, vậy còn em thì sao? Tôi hỏi, Em sẽ ở lại đây, cùng hồ tộc Thanh Khâu chiến đấu đến chết. Thùy họa anh có một tâm nguyện, hy vọng trước khi rời đi em có thể thỏa mãn cho anh nhé. Nói đi, từ lúc biết em là một vị tướng tung hoành ngang dọc sát phạt quyết đoán, anh đã luôn tưởng tượng dáng vẻ em điểm binh trên sa trường. Em có thể để anh nhìn thấy một lần không? Được, Thùy họa đồng ý xong, liền lập tức sắp xếp việc điểm binh. Nửa ngày sau... Tôi được Lưu Phong Vũ Diệu đi tới chỗ thao trường luyện binh của Hồ Tộc Thanh Khâu. Hồ Tộc Thanh Khâu tuy có 3 vạn tộc nhân, nhưng thật sự có thể dùng để chiến đấu chỉ vỏn vẹn có một vạn 3.000 người, mà một vạn 3.000 người này phần lớn đều là cảnh giới thông linh và chân khí, cao thủ huyền quan chẳng được mấy người. Còn về cảnh giới nguyên thần chỉ mỗi mình Lưu Phong Viễn Sơn, Lưu Phong Viễn Sơn chính là lão già mặt thanh y lúc trước, Hồ Tộc Thanh Khâu ẩn cư quá lâu nên không biết rõ nội tình bên trong giả tiên. Nhưng mà tôi và Thùy họa lại hiểu rất rõ. Giả tiên nếu như khởi binh, quy mô nhỏ nhất cũng phải tầm 5 vạn. Mà sau khi tin tức Hồ Tam Thái Gia bị Thùy họa giết chết truyền ra bên ngoài, con số này chắc hẳn vẫn sẽ tăng gấp đôi. Bởi vì dựa vào mỗi tộc Hồ Gia của Giả tiên đã có số lượng hơn mấy vạn người, mà bọn chúng khẳng định sẽ dốc hết toàn lực báo thù cho Hồ Tam Thái Gia. Đến lúc đó đại quân 10 vạn Giả tiên đến xâm phạm Hồ Tộc Thanh Khâu, Thùy họa có thiện chiến đến mấy? Cũng không bảo vệ nổi hồ tộc Thanh Khâu, cô ấy để tôi rời khỏi đây, bản thân lại mang trong lòng quyết tâm tử thủ muốn cùng tồn vong với hồ tộc. Hồ tộc Thanh Khâu tuy rằng yếu nhược, nhưng quân y chỉnh tề, sĩ khí dâng cao, phần sĩ khí này một nửa đến từ quyết tâm tử chiến của chính hồ tộc Thanh Khâu, mặt khác lại đến từ sức mạnh cảm hóa của Thùy họa Châm Ngôn đã nói qua, dưới tay tướng mạnh không có binh yếu, danh tướng tung hoành ngang dọc trên sa trường tự khắc mang lại vần sáng vinh quang. Thời khắc này Thùy Họa mặt một thân quân trang, đứng trên điểm tướng đài, nhìn tư thế rất quai hùng hiên ngang, một bóng lưng liền có thể khiến tôi ghi sâu trong lòng đến suốt đời. Đỡ ta lên điểm tướng đài đi, tôi nói với Lưu Phong Vũ. Quân trận có tà khí, thân thể ngươi yếu ớt ta sợ ngươi chịu không nổi đâu. Lưu Phong Vũ đáp lại. Đỡ ta lên điểm tướng đài. Tôi lặp lại lần nữa, lần này Lưu Phong Vũ không tiếp tục từ chối. Diều đỡ tôi từng bước tiến thẳng tới điểm tướng đài. Thùy Họa nhận thấy được động tĩnh, ra hiệu tướng sĩ hồ tộc thanh khâu buông binh đao súng, bước lên điểm tướng đài, Lưu Phong Vũ lui xuống, tôi và Thùy Họa kệ vai sánh bước bên nhau. "Em bước xuống đi." Tôi nói với Thùy Họa. "Tạ Lan, anh muốn làm gì vậy?" "Xuống đi." Tôi cũng dùng ngữ khí mệnh lệnh với Thùy Họa, không hề lưu tình một chút nào. Thùy Họa hơi mở miệng dường như muốn nói điều gì đó. Cuối cùng cũng không thốt nên lời, giờ phút này trên điểm tướng đài chỉ còn lại một mình tôi, đối diện với một vạn 3.000 tướng sĩ hồ tộc Thanh Khâu ở bên dưới, mà xung quanh điểm tướng đài, chỉ tập trung toàn bộ tộc nhân của hồ tộc Thanh Khâu, tôi hít vào một hơi dài, ánh mắt lướt qua trên người mỗi tộc nhân hồ tộc Thanh Khâu ở thao trường. Đây đều là đệ tử ma đạo ta, 3.000 năm trước như thế, 3.000 năm sau vẫn không hề thay đổi, hồ tộc Thanh Khâu không thể mất, tôi cũng không cho phép nó mất. Ngũ hành tuy ngã nhậm tâm du, tứ hại chúng sinh giai hữu duyên. Hùng quan mạng đạo chân như thiết, vô danh cung nội tận thiện ngôn. Đây là câu tiên tri đến từ chính ma đạo tổ sư, hiện giờ tôi đọc nó lên là đang muốn tuyên bố thân phận của tôi, ta chính là ma đạo tổ sư. Chương 227, băng phong hạp cốc, 1. Thiên địa hữu tình mới bạc đầu, nhân gian vô tình hóa bể dâu. Nếu thiên hạ thái bình, dân chúng an yên thì ma đạo cần gì phải tái xuất trở lại? Tôi thà sống ẩn giật cả đời, biến mất trước chúng sinh còn hơn. Đáng tiếc nhân gian vẫn chưa nổi phong ba thì chiến sự ở hàng hoang đã trỗi dậy, ở đây chỉ có sức sống mãnh liệt của hồ tộc Thanh Khâu, yêu tộc ma đạo đã chịu đựng đến mức này, vậy mà giả tiên vẫn không từ bỏ. Nếu bọn chúng đã đến đánh, vậy thì đánh thôi. Ma đạo thương xót chúng sinh nhưng cũng biết đạo lý dừng chiến tranh bằng chiến tranh, dừng giết chóc bằng giết chóc, lúc này... Tôi thể hiện thân phận ma đạo tổ sư thì cũng tương đương với việc nói cho Thùy Họa biết, tôi sẽ không để cô ấy ở lại đây một mình. Ba vạn hồ tộc thanh khâu quỳ rạp xuống, tôi thẳng thắn đón nhận, tạ lan vốn chẳng có tài đức gì, nhưng danh phận ma đạo tổ sư của tôi đủ để nhận đại lễ khấu bái của họ. Sau khi trở về phòng ngủ, Thùy Họa nói chuyện với tôi, tình cảm vợ chồng ấm áp bao trùm, cô ấy của lúc này đã thu lại quân uy, chỉ còn lại sự dịu dàng dành cho người đàn ông chung tình. Thời gian của tôi không nhiều, sau khi hiện rõ thân phận ma đạo tổ sư, cô ấy cũng biết tôi không thể rời khỏi hàng hoang được nữa. Biết rõ đến hoàng Hùng nhai sẽ phải chết nhưng ma đạo tổ sư vẫn phải đến ngênh chiến, cho dù đối mặt với ngàn vạn người, nhưng tôi cũng vẫn sẽ làm như vậy. Tạ Lan, cớ gì anh phải như vậy, cả em và anh đều biết lúc này không phải lúc để ma đạo xuất hiện trở lại. Ma đạo tổ sư chết trận ở hoàng hồn nhai, anh có được ký ức của phá quân, phải biết cô ấy đã đau lòng thế nào. Tôi nói, em biết, ánh mắt của Thùy Hòa thoáng qua nét đau đớn, nếu em chết trận ở hàng hoang, vậy thì anh sẽ đau lòng giống như cô ấy, chắc hẳn em không muốn thấy anh đau lòng, đúng không? Thùy Hòa im lặng dây lát mới nói, được, chúng ta cùng ở lại, lúc tôi với Thùy Hòa đang nói chuyện thì Lưu Phong Viễn Sơn đến thăm, Lưu Phong Viễn Sơn nói, hàng hoang không chỉ có hồ tộc thanh khâu có khả năng thông linh thần thông. Mà ở Băng Phong Hạp cốc cách nơi đó hơn 200 dặm còn có một con hung thú là Băng Long. Con Băng Long này là hậu duệ của Băng Giáp Giác Ma Long. Trước đây, trong trận chiến ở Hàng Hoang, Băng Giáp Giác Ma Long gặp nạn diệt tộc, chỉ để lại ở Băng Phong Hạp cốc một quả trứng rồng. Trứng rồng thức tỉnh vào 500 năm trước, nay con Băng Long này đã bước vào thời kỳ trưởng thành, mang theo long uy có thể khiến muôn thú khiếp sợ. Nếu có thể thu phục được thì chắc chắn sẽ phát huy tác dụng trong trận chiến với giả Tiên. Sao trước đây ngươi không nói chuyện này với ta? Thùy Hòa hỏi, băng Long không gặp bất cứ sinh linh nào, tự ý xông vào băng phong hạp cốc chỉ có đường chết. Người trong tộc chúng ta đã từng đến thăm hỏi nó, toàn bộ đều bị nó giết chết, không còn xương cốt, Lưu Phong Viễn Sơn nói. Sức chiến đấu của nó thế nào? Mênh mông như biển, sâu không thể dò, có tu vi của bán bộ thiên tôn. Nếu vậy, cho dù là ta đi thì cũng chưa chắc có thể hàng phục được nó. Thùy Hòa trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. Lâm tướng quân không thể không đi. Lưu Phong Viễn Sơn nói. Tại sao, giả tiên đại quân lúc nào cũng có thể đánh chiếm hàng hoang, còn băng lòng đó khó thuần phục như vậy, hiện giờ không phải lúc động vào nó. Thùy Hỏa nói, sức mạnh của nó có liên quan đến hung thú quý thủy trước đây, chỉ có nó mới có thể trị khỏi vết thương của ma chủ, hồ tộc thanh khâu ta sẵn sàng tham chiến để tương trợ, nghe hắn nói vậy, Thùy Hòa khẽ nhứng mây. Dứt khoát quyết định đưa hồ tộc Thanh Khâu đến băng phong hạp cốc. Trước đó Lưu Phong Viễn Sơn không nói là bởi vì kẻ địch lớn đang ở trước mắt, thật sự không nên gây thêm chuyện rắc rối với băng lông. Nhưng hiện giờ khác rồi, từ sau khi biết tôi là ma đạo tổ sư, điều bọn họ quan tâm hơn cả là tình trạng thương tích của tôi, bằng lòng dùng sinh tử tồn vong của cả tộc để đánh cược với con băng lông ấy. Bởi vì, nếu hồ tộc Thanh Khâu bị diệt thì vẫn còn vô số đệ tử ma đạo trong thiên hạ. Nhưng nếu tôi chết rồi thì ma đạo sẽ chẳng còn ngày hương thịnh trở lại. Lưu Phong Thiên Tôn thà chết trong tay thiên đạo cũng muốn bảo vệ phá quân chính là vì không muốn để ma đạo hoàn toàn bị tiêu diệt. Điều này khiến tôi cảm thấy xúc động vô cùng, không biết năm đó ma đạo tổ sư đã làm bao nhiêu chuyện mới có thể khiến cho hồ tộc Thanh Khâu sẵn sàng hy sinh, thà diệt tộc cũng quyết không phản bội như thế. Sau này tôi mới biết, hồ tộc Thanh Khâu là một trong những yêu tộc chịu tai họa nghiêm trọng nhất từ nhân tộc. Bởi vì sau khi hồ yêu Thanh Khâu hóa hình sẽ vô cùng tuấn tú, xinh đẹp, những kẻ tu hành mà tâm thuật không đứng đắn rất thích bắt nữ tử hồ tộc Thanh Khâu về làm tỳ thiết, nô lệ tình dục, hành hạ lăng nhục trăm bề. Nam tử hồ tộc thì bị bắt giết để lấy nội đan. Nếu không phải vì được ma đạo tổ sư truyền cho họ thuộc pháp thần thông, đồng thời cũng cho họ tôn Nghiêm bình đẳng với con người thì hồ tộc Thanh Khâu đã diệt tộc từ lâu rồi. Hồ tộc Thanh Khâu không nhìn thấy hy vọng trước trận chiến với giả tiên. Nếu băng Long chịu quay lại ma đạo thì sẽ có ảnh hưởng to lớn đến tình hình trận chiến, cho dù không phải vì anh, em cũng phải đi một chuyến tìm con băng Long đó mới cam tâm. Sau khi Lưu Phong Viễn Sơn đi, Thùy họa nói với tôi, chương 228, băng phong hạp cốc, 2. Được, vậy anh đi cùng mọi người. Tôi nói, lần này đến băng phong hạp tốc ngoài Lưu Phong Viễn Sơn ra thì chỉ đem theo 10 cao thủ huyền quan của hồ tộc Thanh Khâu. Tôi thì được một thiếu nữ hồ tộc chăm sóc, cùng ngồi trên chiếc tọa lan chiến xa. Sức sống ở hàng hoang ảm đạm mà điêu linh, hung thú có thể sinh tồn ở đây đều là loại cực kỳ hung mẵn, tọa lan, quy ngưu độc giác mã. Giả tính khó thuần phục, cũng không dễ bắt. Thiếu nữ kia là truyền nhân dòng chính của Lưu Phong Thiên Tôn, tên là Lưu Phong Sương. Ngài có muốn nhận ta làm đồ đệ không? Lưu Phong Sương hỏi tôi. Ta làm gì có tư cách? Ngài là ma đạo tổ sư đó, trước đây Lưu Phong Thiên Tôn chính là đệ tử của ma đạo tổ sư. Nếu ngài nhận ta làm đồ đệ, chưa biết chừng ta sẽ trở thành thiên tôn tiếp theo của hồ tộc Thanh Khâu thì sao? Ha ha, ngươi thấy ma đạo tổ sư nào yếu đuối như thế không? Tôi cười hỏi cô ấy. Chưa từng thấy, nhưng Vũ Ca Ca nói rồi, ngài có mệnh thất sát trên người, còn nắm giữ cờ chiêu hồn của ma đạo, tương lai chắc chắn có thể trở thành một nhân vật lớn thần thông. tương lai ư Tôi vẫn còn có tương lai sao, lòng tôi ảm đạm, nhưng thấy ánh mắt lấp lánh trạng ngợi của Lưu Phong Sương, sự chán nản trong tôi được quét sạch nhanh chóng, đường dài đằng đẳng, tạ lang tôi chỉ phải chịu vất vả nhất thời, chút đau đớn này có là gì so với ma đạo tổ sư năm đó, tôi nhớ đến ý chí của ngàn vạn anh linh đệ tử ma đạo trong cờ chiêu hồn, họ chết rồi nhưng ý chí chiến đấu vẫn bất diệt, sẵn sàng thề chết bảo vệ cờ chiêu hồn, vậy tại sao tôi phải chán nản, thở dài và tự thương hại mình chứ, nghĩ đến đây. Đấy lòng tôi lại nhen nhóm lên ngọn lửa hăng hái, hào hùng. Đi mãi, cuối cùng chúng tôi cũng đến vùng lân cận của băng phong hạp tốc, nhiệt độ nơi này rất thấp, tuyết trắng mênh mông, băng tuyết phủ đầy cành cây. Băng phong hạp tốc hẹp và sâu, đứng ở lối vào nhìn vô bên trong chỉ thấy hai bên vách núi băng dựng đứng, thỉnh thoảng lại có những quả cầu tuyết lăn từ trên vách núi xuống. Ngoài ra, bên trong khe núi còn là một vùng yên lặng chết chóc đáng sợ, không có lấy một chút sức sống nào. Động của băng Long nằm ở nơi sâu nhất trong cốc, từ lối vào Sơn cốc phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đi đến nơi. Tuyết ở nơi này dày đặc có thể vùi người, còn ẩn chứa vô số nguy hiểm. Làm tướng quân, ta đi vào vụ con băng Long ra nhá. Lưu Phong Viễn Sơn nói. Hắn là cao nhân ở cảnh giới nguyên thần, có khả năng di chuyển nhanh chóng bất kể địa hình, không cần ngươi vào, ta có cách ép nó phải ra đây. Các ngươi bày sẵn trận pháp, bảo vệ cho ma đạo tổ sư. Nói xong, Thùy Họa đi về phía trước khoảng hơn 10 trượng, rút đao trấn yêu ra, chém thẳng vào nơi sâu nhất trong cốc. Đao ý như rồng, nhanh chóng truyền đến đáy cốc, hai bên vách núi băng vỡ tan, tuyết trắng bay mù mịt, chấn động đất trời. Hoa tuyết che khuất tầm nhìn nhưng không thể che giấu được tiếng vọng xuất phát từ đáy cốc, tiếng động ầm ầm không ngừng truyền đến, dây lát sau, tiếng gầm thét của một con rồng lớn vang đến chân trời. Long uy cuồng cuồng, khiến mây trời vần vũ biến đổi. Ngay sau đó, một luồng quy lực thần niệm mạnh mẽ tràn ra khỏi cốc như vũ bão, sát ý, nổ ý và long uy hợp lại thành một, quy lực thần niệm của băng Long không hề kém cạnh so với hồ tam thái gia của đại miếu. May mà Thùy Hòa hiện giờ cũng không còn là Thùy Hòa trước kia nữa, sau khi lên hàng tướng, tuy rằng thực lực của cô ấy không tăng vọt nhưng chiến ý quân uy cũng đủ để sánh ngang với băng Long. Lát sau, tôi nhìn thấy một quả cầu tuyết lớn di chuyển rất nhanh từ đáy cốc về phía chúng tôi. Đợi đến khi đến gần phạm vi đào ý của Thùy Họa đang bao trùm, quả cầu tuyết lập tức dừng lại. Tiếp đó là tiếng nổ chấn động, một con quái thú dài hơn 10 trượng, thân to năm sáu thước, hình rồng, trên lưng có hai cánh bay ra từ trong cầu tuyết. Hàng băng làm vẫy, toàn thân màu xanh lam nhạt, đầu rồng có một chiếc sừng dài khoảng 5 thước, chiếc sừng nhọn hoắt sắc bén, khiến người ta sợ hãi. Trong hang Cửu Long hôm đó tôi chỉ nhìn thấy có xác rồng không đầu, lần này đã được nhìn thấy một con rồng khổng lồ hoàn chỉnh rồi. Uy băng giáp giác ma long là dị loại của long tộc nhưng cũng có được quy lực của long tộc. Vừa xuất hiện đã khiến cho trận pháp của Hồ tộc Thanh Khâu loạn lên. Long uy áp chế được tất cả yêu tộc trong thiên hạ, bởi vì rồng vốn đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Tuy rằng Hồ tộc Thanh Khâu đã hóa thành hình người nhưng trong cơ thể vẫn còn sót lại yêu tính, vẫn có nỗi sợ thiên bẩm đối với long uy. Long uy đè ép thần thức, ngoài Thùy Họa và Lưu Phong Viễn Sơn ở cảnh giới nguyên thần là không chịu ảnh hưởng ra thì những người khác đều tái mặt. Tôi cũng phải chịu sự tấn công của Long Uy, cơ thể vốn đang bị thương nặng, tâm thần trao đảo suýt chút nữa thì ngất đi. Chương 229, Băng Long Ngạo Hàng, 1 Nhìn thấy là người của hồ tộc Thanh Khâu, con Băng Long này bộc phát nộ ý, sát ý tràn đầy trong thần Uy, nhưng mà rất nhanh lực chú ý của nó toàn bộ đã chuyển lên người Thùy Họa, bởi vì lúc này chiến ý của cô ấy đã nâng lên tột đỉnh. Nửa bước thiên tôn nhất niệm sát nhân, mà Thùy Họa sau khi bái tướng cũng như thế. Băng giáp giác ma Long tính cách hung bạo, một khi tức giận thì không chết sẽ không ngừng, trước đây ở hàng hoàng chính là điều cấm kỵ đối với mọi sinh linh, do đó trước khi đàm phán với nó, không thể thiếu một trận ác chiến. Ngay sau đó hồ tộc thanh khâu bảo vệ tôi nhanh chóng lùi về phía sau, để lại chiến trường cho Thùy Họa và băng Long Thùy Họa kiểm soát tiên thiên canh kiên, mà hậu duệ của băng giáp giác ma Long lại kiểm soát tiên thiên quý thủy. Ngũ hành sinh khắc kim chìm trong thủy. Băng lông tiên thiên khắc chế Thùy Họa, ngươi là người nào? Băng Long hỏi. Tướng sát phạt của ma đạo, lâm Thùy hỏa Ma đạo, tương nhiên vẫn còn người dám ở trước mặt ta nhắc đến ma đạo. Gầm, băng Long một lần nữa bị chọc giận, ngàn nhiên gào thét, há miệng phả một đạo băng sương hàng triệu về phía Thùy Họa, bên trong hàng triệu sóng tuyết cuồng cuồng, che trời rập đất, chứa đựng tiên thiên quý thủy cùng chân lông tà khí, sinh linh bình thường nếu tiếp xúc sẽ chết. Khí huyết sẽ bị đông kết hết khi xưa trong đại chiến Hàg Hoang chính băngápá Ma Long đã dùng băng xương hàng triệu vay nhốt pháp thân của vị thiên tôn kia của nhân đạo sau đó thiết giáp khai Minh thần hóa nguyên thần hóa thành tiên thiên ly hỏa thiêu cháy nguyên thần thủy hỏa tương tế cuối cùng mới tìm được cơ hội cùng vịi T tôn kia đồng quy vô tận đau ý của Thủy Hòa cũng bộc phá ngay thời khắc này liên tiếp chém ra 10 nhát đau mới chém đứt hàng triệu theo dòng chảy trận quyết chiến giữa hai bên sát ý dân trào Dường như đến băng phong hạp cốc cũng không chịu đựng nổi, trong chốc lát sóng tuyết ngút trời, đỉnh băng vỡ vụn, núi đá cuồn cuộn rơi xuống, tuyết bay ngập trời, chúng tôi lùi rồi lại lùi, cho đến khi lùi được trăm trượng, đủ để mọi người có thể cảm nhận được sát ý chăm chích da thịt. Lâm tướng quân thật là lợi hại, Lưu Phong sương nhìn vào trận giao tranh giữa hai bên với đôi mắt trực lửa nói. Phá quân là tướng sát phạt của ma đạo đương nhiên là lợi hại rồi. Lưu Phong vụ ở bên cạnh đáp. Đáng tiếc là Lâm Tướng Quân vẫn không cách nào sử dụng thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết, băng lông này tu hành 500 năm, mượn sức mạnh huyết mạch hàng băng của băng giáp giác ma Long kích hoạt tiên thiên quý thủy, chính là khắc tinh của đao pháp canh kim của Lâm Tướng Quân. Lưu Phong Viễn Sơn nói, nếu nói như vậy, Lâm Tướng Quân không phải là đối thủ của con băng Long kia sao? Lưu Phong Vũ thắc mắc, không thể nói trước thắng bại được. Lưu Phong Viễn Sơn đáp, Tuy Lưu Phong Viễn Sơn không có tự tin về chiến thắng của Thùy Họa, nhưng tôi lại không hề lo lắng quá nhiều về cô ấy. Nếu chỉ phân thắng bại, người chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ là Thùy Họa, nhìn băng lông trước mắt thần uy ngập tràn, luận về đạo hành thật sự tuyệt đối không vượt qua hồ Tam Thái Gia trong đại miếu. Phá quân là tướng trăm trận, trận sau lại càng mạnh hơn trận trước, sau khi Thùy Họa chém chết hồ Tam Thái Gia, tâm cảnh càng thêm ổn định, sau khi được tôi bái tướng. Khí tiên thiên canh kim có thể sử dụng cũng nhiều hơn và thuần túy hơn so với trước nay. Ngũ hành sinh khắc không phải là giả, nhưng trong một trận chiến thật sự, ai mạnh ai yếu còn cần phải xem độ thâm sâu của tu vi mỗi người. Cái gọi là ly hỏa nấu vàng, kỳ cốc cho cọp ăn, ngũ hành sinh khắc trong trận chiến thiên biến vạn hóa có thể tùy lúc mà đảo ngược tình thế. huống chi, nếu luận về sức mạnh của quý thủy, trong thiên hạ còn có nơi nào phong phú dồi dào hơn sông vong xuyên ở âm tiên. Dao lưỡng đoạn của Ma đạo hộ pháp Thiên Tôn đến cả sông Vong xuyên đều có thể chặt đứt hết. Quả nhiên, thế cục trận chiến bắt đầu đảo ngược rồi, cùng với sự khuếch đại đau ý của Thùy Họa, toàn bộ Băng Phong Hạp Tốc đều bị bao phủ bởi ánh sáng của Đao Trấn Yêu, mà băng sương hàng triệu của Băng Long chỉ chiếm thế thượng phong ở đầu trận chiến, đến khi Thùy Họa chém giết đổ máu thì không còn cách nào ngăn chặn nữa. Lúc này, Băng Long chỉ có thể dựa vào thân xác dũng mãnh của mình để cận chiến với Thùy Họa mà thôi. Băng giáp tuy rằng dày và nặng, những đáng tiếc lại gặp phải đau trấn yêu vốn được mệnh danh là có thể trảm tất cả yêu ma. Cứ mỗi lần ánh sáng của thanh đau tăng giảm, liền có một mảnh hàng băng lông giáp hình dạng như chiếc xe vỡ tan. Mặc dù băng Long phẫn nộ gầm liên tục, những tiếng sau lại yếu hơn tiếng trước. Còn Thùy Họa tuy không thốt nên lời nào, chiến ý lại luôn không ngừng tăng cao, cuối cùng băng Long bắt đầu dùng đến con ác chủ bài của bản thân. Chiếc sừng trên đầu ẩn hiện ánh sáng đầy màu sắc, ánh sáng này làm động lòng người, hồ loạn tâm trí, đào ý của Thùy Họa lập tức suy yếu, chính vào lúc này, băng Long gầm một tiếng, hướng chiếc sừng về phía Thùy Họa, lao qua nhanh như chất. Thủ đoạn tấn công mạnh nhất của băng giáp giác ma Long chính là chiếc sừng trên đầu nó, bất khả chiến bại, người ta nói ở thời đại hồng hoang đã từng có một vị thần có ý đồ thống trị hàng hoang, khi thuần hóa băng giáp giác ma Long, Đã bị sừng của thủy tổ băng giáp giác ma lông toàn lực tấn công, thân thể nổ tung, chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn. Tuy rằng Thùy Họa sát thân hóa thánh, nhưng chỉ với cảnh giới hiện tại của cô ấy tuyệt đối không thể chống lại toàn lực công kích của băng giáp giác ma Long Ngay lúc này, Thùy Họa cầm đao trấn yêu trong tay xoay chuyển nó với tốc độ nhanh, đến khi đao quang một lần nữa không thể nhìn thấy rõ được, đột ngột buông tay, đao trấn yêu hóa thành một chùm ánh sáng hướng thẳng lên trời. Đồng thời lúc này, Cả người Thùy Họa cũng nắm chặt cán dao và biến mất tại chỗ. Băng lông một kích không trúng, phẫn nộ đã tăng lên một bậc, đuôi rồng đập mạnh xuống mặt đất, thân thể to lớn vô song xé không bay lên bầu trời. Tuy nhiên, Thùy Họa sớm đã cùng với đau trấn yêu mất hút trong gió mây rồi, băng Long vòng vèo trên không trung một lúc, cạn kiệt lực đạo lại nặng nề rơi trở lại mặt đất. Chương 230, băng Long ngạo hàng, 2. Không tìm thấy Thùy Họa, nó bèn phát tiếc phẫn nộ lên người chúng tôi. Phóng về phía bọn tôi nhanh như chấp, Lưu Phong Viễn Sơn tay cầm loan đao sung phong tiến lên trước, những người còn lại thuộc hộ tộc Thanh Khâu cũng lần lượt trút đao nghênh chiến, thực lực cách biệt, rất nhanh đã bị băng lông liên tục đã thương, người ngã ngựa đổ. Sương Nhi, nhanh chóng đưa ma chủ rời khỏi đây đi. Lưu Phong Viễn Sơn lớn tiếng nói. Không cần đâu, Thùy Họa quay lại rồi, tôi nói. Từ sau khi Thùy Họa phi thiên, tôi không ngừng nhìn lên trời cao. Lúc này trên bầu trời, những tầng mây đã bị xé toạt, một luồng bạch quang từ đỉnh cao nhất của bầu trời đang bay đến cực nhanh, đau ý mạnh mẽ, canh kim nồng đậm, cả hai điều này trước giờ tôi chưa từng thấy qua, băng Long, bây giờ ngươi dừng tay thì vẫn còn một sợi sinh cơ, một đau này ngươi không tiếp nổi đâu, bọn ta đến vốn không phải để mưu hại sinh mạng của ngươi. Tôi nói với băng Long, băng Long lúc này cũng đã nhận thấy được tử ý, cặp lông nhãn cực đại lộ ra vài phần khiếp sợ. Tuy nhiên vài phần khiếp sợ đó rất nhanh đã hóa hung ác. Nó cản không được một đau này của Thùy Họa, nhưng nó cũng không có ý định đầu hàng. Nó gầm lên một tiếng, tăng tốc tiến về phía tôi. Người của hồ tộc Thanh Khâu không màn sinh tử ngăn chặn sát cơ cho tôi. Nó có thể thấy được tôi mới là người quan trọng nhất. Trong nháy mắt, nó đã tiến đến trước mặt tôi, không đợi người của hồ tộc Thanh Khâu đến bảo vệ tôi. Nó đã đem tôi nắm chặt trong tay. Bộ vuốt trồng khổng lồ kịch liệt giam chặt cơ thể tôi. Sinh tử của tôi toàn bộ đều phụ thuộc vào nó. Tôi vừa bị bắt lấy, đao của Thùy Họa cuối cùng cũng vừa hay rơi xuống, lơ lửng trên đầu băng lông. Ngươi giết ta, ta sẽ giết chết hắn. Băng Long nói. Sinh linh trên thiên hạ người đều có thể giết, chỉ duy nhất anh ta là người không thể giết. Thùy Hạ thu đao, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tại sao? Bởi vì anh ta là ma đạo tổ sư. Ma đạo tổ sư... Người ta muốn giết chính là ma đạo tổ sư đó. Nếu không phải hắn tự đến tộc của ta truyền đạo, tộc băng giáp giác ma Long bọn ta sao có thể chỉ còn sót lại một mình ta cơ chứ? Kỷ nguyên hỗn loạn kết thúc, tứ độc Long vương vì bảo vệ huyết thống thuần túy của Long tộc đã liên thủ thanh toán những long tộc dị loài, băng lông giáp giác ma Long hàng hoang phải chịu sự diệt tộc, vừa hay ma đạo tổ sư đến hàng hoang truyền đạo, lúc đó ông ấy chỉ mới vừa mượn kiếm nhập đạo. Dựa vào một thanh kiếm vô danh mà huyết chiến với tứ độc long thần ba ngày ba đêm mới có thể giữ lại tộc băng giáp giác ma Long Tứ độc Long thần ai ai cũng là nửa bước thiên tôn, ma đạo tổ sư mới vừa mượn kiếm nhập đạo làm sao có thể đánh lại bọn họ chứ? Ha ha, lúc đó ma đạo tổ sư thật sự không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng người đừng quên hàng hoàng có bao nhiêu yêu tộc cảm động ân tình của ông ấy, đã nguyện ý cùng ông ấy liều mình chiến đấu. Trước khi băng giáp giác ma Long gia nhập ma đạo, bọn chúng tính cách hung tàn. Tàn bạo khát máu, yêu tộc hàng hoang căn bản đối với bọn chúng không có nửa phần hảo cảm, nhưng những yêu tộc đó sau khi nhận ân truyền pháp của ma đạo tổ sư, không đành lòng nhìn ông ấy chảy dù chỉ là một giọt máu. Bằng giáp giác ma Long nghe đến đây, thần tình bối rối, hắn hận ma đạo là bởi vì nếu không phải ma đạo khơi ra cuộc chiến hàng hoang, người của tộc hắn cũng không bị nhân tiên hai đạo đuổi cùng giết tận, nhưng mà hắn lại không biết, nếu như không có ma đạo tổ sư ra tay tương trợ, Đến hắn cũng không thể có mặt trên thế giới này. Im lặng hồi lâu, Băng lòng thả tôi ra. Sau đó cơ thể to lớn của nó bắt đầu bị một lớp hàng băng bao phủ, đợi đến khi hàng băng tan hết. Băng Long đã hóa thành một nam nhân mặc đồ xanh với dáng người vạm vỡ và nét mặt lãnh đạm. Sau khi hóa thành hình người, Băng lòng khẽ cuối người hành lễ với tôi, không đợi tôi đáp lễ cậu ta đã đứng thẳng người dậy. Ngào hàng, trong cơ thể ma chủ có một sợi tiên thiên ly hỏa làm tổn hại sinh cơ. Từ đầu đến cuối vẫn không cách nào hóa giải được, vẫn là nhờ người ra tay giúp đỡ. Thùy Hỏa nói. Được, sau khi ngạo hàng dùng lòng bàn tay giữ lưng tôi, mượn thần niệm khóa tiên thiên ly hỏa của Hồ Tam Thái Gia, phân ra khí tiên thiên quý thủy tương ứng để hóa giải hoàn toàn. Sau khi thủy hỏa tương xung đồng thời triệt tiêu lẫn nhau, tôi cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng cảm giác bị thiêu đốt nữa rồi, những thương tích còn lại ngọn gió hồi phục có thể từ từ chữa lành, lúc thực hiện xong hết. Chúng tôi liền cáo biệt Ngạo Hàng, từ đầu đến cuối cũng không hề đề cập đến việc nhờ cậu ta ra tay chiến đấu với giả tiên. Trên đường trở về, Lưu Phong Vũ hỏi Thùy Họa tại sao không mời Ngạo Hàng tham chiến, không phải yêu tộc nào cũng đều trọng tình như hồ tộc Thanh Khâu, huống chi ân tình mà băng giáp giác ma lông nợ ma đạo tổ sư đã được trả hết trong trận chiến hàng hoang năm đó rồi, lần này có thể giúp tạ lan hóa giải tiên thiên ly hỏa thì chúng ta tính là nợ cậu ấy. Thùy Họa nói, còn có một điểm mà Thùy Họa không nói. Việc giả tiên xâm phạm hàng hoang lần này cực lớn, ngạo hàng không thể không biết, thời điểm chúng tôi tiết lộ danh xưng ma đạo đến băng phong hạp tốc, cậu ta đã đoán ra mục đích của chúng tôi khi đến rồi. Cậu ta không bày tỏ thái độ, chúng tôi hà tất phải cưỡng cầu, vật như xưa, người đã khác, tôi không phải là ma đạo tổ sư năm đó, đệ tử cũng không còn là đệ tử năm đó nữa rồi. Ba ngày sau, đại quân giả tiên xuất động, liệu như thị làm binh mã đại nguyên Soái, thương nhị lan tiên phong. Thống lĩnh bảy vạn yêu tộc xác nhập hàng hoang.